Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm kỳ hoa chương đó là bùng nổ, phát nổ hay đại loại như vậy. Báo cáo với anh em là phần trước tôi đọc đến cái đoạn thì tôi thương tiếc cho mấy đứa bạn của lớp mất thần hóa ra chảy nước đéo là chết cả anh em ạ, nó được cứu tất, hàn bất phụ thì được quân đội mang đi, một con bé là nhà Khồng Hương thì được mang về thần điện để cứu chữa. Còn lẻ mễ như yên thì sau khi tỉnh lại thì lại được lâm bất thần cải trang thành người khác. Còn Bạch Khâm Vân thì có lẽ cũng được đưa về thần điện rồi cho nên tôi xin rút lại những cái lời thương xót của mình. Còn nếu anh em nào có lỡ thương xót thì chúng ta cũng tự xin lỗi bản thân vì mình quá nhẹ dạ cả tin. Tác giả là một người mẹm rất khôn khéo và có thể lừa néo mọi người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi hai người lẻn vào thì sẽ điều tra được những gì. Số 27. Ngõ Khoan Diêm, Mễ Gia hai người các ngươi làm cái gì vậy đứng lại cho ta hai quân sĩ của vân mộng vệ nhìn thấy hai nữ nhân một già một trẻ đứng nhìn chằm chằm và trạch viện hồi lâu lập tức cảnh giác lớn tiếng hỏi vị đại gia này tiểu thiếu phụ xinh đẹp mặt mày hớn hở nũng nịu nói người ta chỉ là tò mò gia đình này đã sinh ra quý nhân gì sau tại sao lại để vân mộng vệ các người đứng gác ở đây vậy nhìn thấy tiểu thiếu phụ với quả ngực như hai quả bưởi nào sắc mặt của tướng sĩ mới dịu lại một chút nói, cấu kết với thiên ngoại tà ma Mễ gia đều bị bắt hai người các người mau đi đi, đừng có ở đây mà nhòm ngó để tránh bị coi là đồng đảng của Mễ gia, đi mau a nữ nhân mặt đen ở bên cạnh dường như bị dọa cho giật mình phát ra tiếng hét kinh ngạc vâng vâng, chúng ta đi ngay tiểu tiểu phụ ngực bự vội vàng kéo nữ nhân mặt đen hòa dùng thất sắc nói mẹ chồng, chúng ta mau đi thôi ở đây đáng sợ quá mà hai người xoay người nhanh chóng rời đi Trương Tam, sao người không hỏi thêm mấy câu nữa? Một tên đồng bọn ở bên cạnh cởi khúc khích. Tiểu thiếu phụ kia quả thật là quyến rũ, chân dài eo thon, đặc biệt là cặp ngực chặt, có thể chìm chết người. Còn gương mặt đẩy đưa, vừa nhìn qua đã biết là một tiểu phụ mồi trải nam nhân, rụ rỗ một chút là có thể nắm vào trong tay. Quân sĩ tên là Trương Tam cởi mắng, "Ngươi cho rằng là ta không muốn sao, nhưng bây giờ không giống như lúc trước. Nếu ta hỏi thêm vài câu, E rằng sẽ hại tiểu nương tử kia Người của đội điều tra rất ư là tàn nhẫn Đi đâu cũng bắt người Nếu như bị bọn họ nhìn thấy Nhất định sẽ cho rằng tiểu nương tử đó có hiểm nghi Mà trực tiếp bắt giữ Chủ đề ngay lập tức thu hút sự tham gia Của những quân sĩ khác Nói vậy cũng đúng Đội điều tra chó má này Căn bản chính là bắt bớ tràn lan Đã có hơn trăm người bị tống vào tù Còn chưa đủ Ồ, Ta nghe nói trong ngục giam đã bắt đầu dùng hình Đang thẩm vấn tâm tích của Lâm Bắc Thần Ngay cả Lăng Thành Chủ cũng bị liên lụy, tạm thời đóng phủ để tạ khách. Ở trong ngoài Vân Mộng Thành đều bị đàm cổ kim của tỉnh phủ chủ tiếp quản. Cứ tiếp tục như vậy, tới lúc nào đó ông ta sẽ trở thành người đứng đầu mất. Các người có nghe nói gì không? Lão quản gia của Lâm Bắc Thần, ngay khi vừa bị bắt nên lập tức trở mặt, dẫn cao thủ của đội điều tra đến khắp nơi có thể ẩn nấp điên cuồng lùng bắt. Cái đồ chó má này thực sự không phải con người mà. Cũng không thể nói như vậy, dù sao thì Lâm Bắc Thần là thiên ngoại tà ma, Vạch rõ quan hệ với hắn cũng là điều nên làm Nhưng ta coi thường là cái loại bán chủ cầu vinh này Hơn nữa việc Lâm Bắc Thần rốt cuộc Có phải thiên ngoại tà ma hay không Vẫn chưa có kết luận Ta cảm thấy tên nhóc đó không tệ Im miệng đi Người có biết mình đang nói cái gì không Cũng muốn bị bắt vì tội đồng phạm à Ta chỉ là không nhịn nổi cái đám người đó Hành hạ vân mộng thành của chúng ta ra như vậy mấy quần sĩ thấp giọng bàn tán Ở trong mật thất ánh sáng mờ ảo bạch hải cầm lấy ra một pho tượng không hoàn chỉnh đặt nó lên một cái tế đàn nhỏ cỡ cái bát cơm sau đó dỏ một giọt máu lên tế đàn vết máu lập tức dung nhập vào tế đàn trên đó có những ám văn màu máu sẫm nhấp nháy sau đó bên trong pho tượng không hoàn chỉnh một giọng nói nghiêm khắc vang lên có chuyện gì nếu như lâm bắc thần có mặt ở đây nhất định có thể phân biệt được ra đây là giọng nói du dương của ma nữ sau khi thẩm phi nhập ma bại vong chạy trốn đại nhân lâm bắc thần đã trốn thoát toàn thành truy đuổi nhưng không được bên đối tác hy vọng đại nhân thi triển thần thông có thể thông báo chỗ ở của lâm bắc thần để nhanh chóng kết thúc kế hoạch này chém tận giết tuyệt nhất mạch của chiến thiên hầu bạch hải cầm quỳ sập xuống đất dập đầu cung kính nói ta biết rồi giọng nói từ trong bức tượng bị cắt xén kia chuyển ra không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ta nữa bạch hải cầm vội vàng nói chuyện này rất gấp trở nên mới cầm miệng giọng nói đột nhiên trở nên tức giận ta đã rất mạo hiểm dốc toàn lực để hợp tác với các người ở thần điện của kiếm trì chủ quân đã tạo ra cơ hội tuyệt vời như vậy mà các người vẫn để lâm bắc thần chạy thoát bây giờ còn xin ta ra tay đối tác mà người chọn thực sự làm ta thất vọng bạch hải cầm run lên liên tục dập đầu ông ta không ngừng giải thích đối phương thừa nhận sai lầm của mình sẵn sàng dần gấp đôi hiến tế xin đại nhân lại lần nữa ra tay để xác định tung tích của lâm bắc thần giọng nói của bức tượng thoáng trầm mặc ta không thể ra tay lần nữa Có người đã nghi ngờ ta, nếu ta ra tay sẽ bại lộ, đến lúc đó ngay cả người cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Bạch Hải cầm cắn răng, lấy hết can đảm tranh thủ nói, ta đã đặt sự sinh tử của mình qua một bên, sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho đại nhân. Tuy nhiên tình hình hiện tại quả thực quá quái dị, bọn ta đã tìm kiếm cả bên trong lẫn bên ngoài vân mộng thành, nhưng không thể tìm thấy tung tích của Lâm Bắc Thần. Nếu tiếp tục trì hoãn đến khi tàn dư của chiến thiên hầu trở lại và bắt đầu phản công, thì mọi nỗ lực trước đó của chúng ta sẽ trở thành công cốc pho tượng lại lần nữa trầm mặc một lúc sau ánh sáng lờ mờ trên tượng thần dần biến mất tà quang màu đỏ sẫm trên bàn thờ nhỏ cũng biến mất theo bạch hải cầm đợi một lúc không thấy phản ứng gì nữa trong lòng dần trùng xuống sầm ra đại nhân vẫn không chịu ra tay trong lòng ông ta có hàng ngàn hàng vạn lần không cam lòng nhưng cũng không biết làm sao muốn trách chỉ có thể trách đàm cổ kim người này quá tham vọng phải tối đa hóa lợi ích của mình khăng khăng muốn đối phó trực tiếp với lâm bắc thần ở thần điện điều này khiến cho đại nhân phải chịu rủi ro quá lớn muốn để cho lâm bắc thần chạy thoát rồi lại buộc lâm bắc thần ra tay phản kích để một lần nữa danh chính ngôn thuận đánh chết kết quả chơi đùa không được để lâm bắc thần thực sự chạy thoát đàm cổ kim khó mà thoát tội chỉ là trong lòng bạch hải cầm cũng rất rõ bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm trong thời gian ngắn nhất có thể phải bắt giết lâm bắc thần lấy tội danh chiến thiên hầu cấu kết tả ma mà xử tử không có chứng cứ kế hoạch tiếp theo mới có thể bắt đầu nhất định phải tăng cường cường độ bạch hải cầm lộ ra sắc mặt tàn ác đào ba thước đất không tin không tìm được lâm bắc thần ông ta cẩn thận cất bức tượng và bàn thờ đã rách nát rồi xoay người rời khỏi mặt thất lão giả kia ngươi đang đùa với bọn ta đấy à miêu nhược phi đại võ sư của đoàn điều tra nhìn chằm chằm vào vương trung vẻ mặt không mấy thiện cảm mà nói ngươi đã đưa bọn ta đi mười mấy nơi lãng phí cả nửa ngày kết quả ngay cả cái bóng của lâm bắc thần còn không thấy Là người cố ý phải không? Vương Trung khóc không ra nước mắt mà nói Những nơi ta đưa bọn người đến đều là những nơi Mà ngày thường thiếu ra hay đi qua Ta thè với Vương Trung ta Trong tên có một chữ Trung Nổi tiếng là người đáng tin cậy Hết lòng về người khác Cầm miệng cho ta Miêu Nhược Phi tức giận giơ tay trong ta một bạt tay Đánh hắn cho ta Bịch bịch Cao thủ bên cạnh cũng tiến lên À đừng đánh nữa Đừng nhỏ dâu của ta Ta thực sự không biết À để ta nghĩ lại Vương Trung kêu thảm không lâu sau ông ta mặt mũi bầm dập, máu mũi nhuộm đỏ cả áo cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói lâm bắc thần ở đâu đưa bọn ta tới đó nếu lần này vẫn không tìm thấy thì lấy hai cái chân của ngươi sau đó sẽ đưa hai người nhút việc mà ngươi thích khắc tên lên mặt họ miêu nhược phi vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn nói vương trung bị dọa cho dùng mình một cái nhanh miệng nói ngài ơi ta thực sự không biết vút miêu nhược phi trực tiếp rút trường kiếm ra vương trung sợ tới mức nhảy dựng lên để ta nghĩ đã cho ta một cơ hội a ta biết rồi còn một chỗ thiếu gia có thể ở đó ta đưa các người đi đi miêu nhược phi quát ẩm lên vương trung kêu lên rồi khập khiễng đi trước dẫn đường sau một nén nhang ông ta đưa đám người miêu nhược phi tới bên ngoài một nhà kho hẻo lánh nhất định là trong này đây là ngôi nhà an toàn mà thiếu gia đã chuẩn bị trước đó hắn có nói với ta miêu nhược phi câu mày khí tức tràn ra cảm ứng một chút trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức biến thành vui mừng quả thực có một luồng khí tức tả ma ở đây mọi người cẩn thận hắn rút kiếm ra dẫn đầu đám người chậm rãi lại gần xông lên huyền khí bùng nổ oanh một tiếng cửa nhà kho bị đánh nát miêu nhược phi và ba cường giả cấp võ sư khác lao vào huyền khí toàn bộ khai hỏa lại thêm một nén nhang đại sảnh của phòng hành chính vân mộng thành cái gì đàm cổ kim lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên người nói cái gì Miêu Nhược Phi, Vương Tương và Lý Kỷ Phong đều đã chết. Vâng, đại nhân, ba người mê nghệ nhân mang theo hơn 30 cao thủ, cảnh giới võ sư đi tìm dấu vết của Lâm Bắc Thần, trong một nhà kho bỏ hoang ở thành Bắc, nóng lòng muốn bắt hắn, không ngờ là không chở tiếp viện chạy tới mà đã ra tay trước, kết quả toàn bộ đều bị tiêu diệt, chết hết. Ngô Thượng Ngôn chán đổ mồ hôi lạnh, cố áp chế sự khiếp sợ trong lòng. Không thể, không đúng, Lâm Bắc Thần không thể mạnh như vậy được. Đam cổ kim ra đầu run lên Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế Sự ngạc nhiên của mình mà nói Ba người miêu nhược phi đều là cường giả Cấp đại võ sư Nghệ nhân huy chương đồng của tỉnh phủ chủ Nắm giữ đáng ma kiếm thức Nhất là khắc chế được thiên ngoại tà ma Cho dù Lâm Bắc Thần có trực tiếp nhập ma Cũng không thể giết hết được bọn họ Huống hồ còn có ba mươi tên thuộc hạ Một người sống cũng không còn xong Ngô Thượng Ngôn không dám ngẩng đầu cười khổ nói Ba mươi vị cao thủ đều chết hết Không còn một người sống nhưng mà nhưng mà cái gì đàm cổ kim lớn tiếng nói ngô thượng ngôn vội vàng nói vương trung người đưa đám người mi nhược phi đến nhà kho đó chỉ còn nửa cái mạng hình như là bị dọa cho chóng váng điên điên khùng khùng nói chuyện không rõ ràng vương trung đàm cổ kim do dự một chút rồi nói là cái tên phế vật giống như lão nô bọc ấy à chính là hắn ngô thượng ngôn nói chỉ là thuộc hạ đã nhiều lần tra khảo hắn thế nhưng khẳng định lán không che giấu thực lực căn bản là một tên phế nhân Hơn nữa người này nổi danh khắp Vân Mộng Thành là một đồ vô dụng, không biết gì hết. Hắn nói như thế nào? Đàm Cổ Kim hỏi. Ngô Thượng Ngôn nói, Vương Trung bị kích thích quá mức, không ngừng nói, quỷ, quỷ. Ta đã nhờ người khác sử dụng một số thủ đoạn hỏi ra được một vài thứ không nhiều, chỉ nói là có ác quỷ trong nhà kho, giết chết hết đám người miêu nhập phi. Đàm Cổ Kim chậm rãi ngồi trở lại ghế có chút đau đầu. Các nhóm khác có tin tức gì không? Đàm Cổ Kim lại hỏi. Ngô Thượng Ngôn nói, không có. Lâm Bắc thần này giống như cái giấm tiêu tán ở Vân Mộng thành bậy, không có dấu vết. Đàm Cổ Kim vung tay, người dẫn người tiếp tục điều tra. Có đào ba tấc đất cũng phải tìm người đào được cho ta. Vâng, Ngô Thượng Ngôn xoay người rời đi. Báo cáo, Bạch Hải cầm đại sư cầu kiến, cận vệ bước tới. Ồ, mau mời vào. Đàm Cổ Kim ánh mắt sáng lên. Bạch Hải cầm nhanh chóng tiến vào đại sảnh, chấp tay hành lễ với Đàm Cổ Kim. Đàm Cổ Kim liền hỏi, thế nào rồi. Trong giọng nói còn mang theo một tia trở mong Bạch Hải Cầm khẽ lắc đầu mà nói Việc này đại nhân nhà ta sẽ không nhúng tay vào nữa Ánh mắt mong đợi Trong mắt đàm cổ kim dần dập tắt Bạch Hải Cầm khẽ cắn môi Trong lòng quyết tâm nói Nhưng mà ta còn một cách khác Có lẽ sẽ hiệu quả Khiến Lâm Bắc Thần phải chủ động hiến thân Chỉ là không biết đại nhân ngài có dám dùng cách này hay không Ồ Đàm cổ kim hơi nhao mắt lại Bạch Đại Sư có cao kiến gì Ta muốn nghe Bạch Hải Cầm nói Đầu tiên gia tăng phần thưởng lên, dưới cái gọi là phần thưởng lớn thì nhất định là có người dũng cảm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại chỉ có những người dũng cảm thì không đủ. Cần tất cả mọi người phải tham gia, phải làm cho cả vân mộng thành điên cuồng giúp chúng ta tìm kiếm Lâm Bắc Thần. Lúc đó mới làm cho Lâm Bắc Thần không có chỗ trốn nữa. Việc tìm hắn có lẽ trong thời gian ngắn thôi. Đàm Cổ Kim nói, ờ, có lý. Hắn ngồi trên ghế thoáng suy tư rồi nói, Bạch Đại Sư nói đúng, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền là không phải vấn đề bạch đại sư ngươi nên cảm thấy tăng bao nhiêu thì mới được bạch Hải cầm nói một câu chắc chắn những người cung cấp manh mối hữu ích thưởng mười đồng tiền vàng người hỗ trợ bắt thưởng năm mươi tiền vàng người bắt được lâm bắc thần thưởng một trăm tiền vàng đàm cổ kim thoáng suy nghĩ sau đó gật đầu ông ta khen ngợi không tồi lời nói của bạch đại sư làm cho bổn quan hiểu ra <cười> tiền thưởng như vậy đủ làm cho rất nhiều người điên cuồng ngay cả những người chẳng có thực lực gì cũng sẽ bị tiền làm cho mở mắt và đi tìm lâm bắc thần Chỉ cần cung cấp manh mối không cần bán mạng là có thể được thưởng một số tiền vàng lớn xài mấy đời cũng không hết cho dù là một bà tám 80 tuổi cũng sẽ động tâm Bạch Khải Cầm nói Vậy đại nhân đồng ý chứ? Đàm cổ kim cười ha hả sao bổn quan lại không đồng ý được chứ? <cười> Hơn nữa bổn quan còn muốn ngàn vàng mua sương ngựa khiến cho tất cả mọi người trong thành biết đội điều tra nói lời giữ lời chỉ cần cung cấp manh mối thì nhất định sẽ có vàng Bạch Khải Cầm nói đại nhân cao kiến Ông ta trước đó còn lo đàm cổ kim sẽ keo kiệt về vụ tiền bạc, nhưng hiện tại xam gia, hậu duệ của cú tộc Ngao Túng từ tiền triều này thực sự rất tàn nhẫn, chịu chi và quyết đoán. Điều thứ hai, đại nhân có thể không biết rõ về Lâm Bắc Thần, cảm thấy người này chỉ là một tên lạnh tình bạc nghĩa, nhưng theo ta kẻ này cùng với đánh giá của thế nhân là hoàn toàn tương quang, rất tình cảm và cũng như là bênh vực bản thân rất nhiều. Chúng ta có thể dựa vào điểm này để hành sự, bài khải cầm tiếp tục nói. Ồ! Ý ngươi là bổn quan nên tàn nhẫn hơn với những người bị bắt sau. Đàm Cổ Kim hiểu ý. Bạch Khải Cầm nói: đúng vậy. Sư phụ Đinh Tam Thạch của Lâm Bắc Thần hiện giờ không ở Vân Mộng Thành nhưng khó thoát quan hệ, có thể hạ lệnh truy bắt. Chọn mấy người giáo viên cùng học viên có quan hệ tốt với Lâm Bắc Thần ở Học viện số ba trực tiếp dùng hình tra tấn. Còn nữa, Phạm là người có tiếp xúc Lâm Bắc Thần cũng công khai trừng trị, thông báo với toàn thành rằng nếu không bắt được Lâm Bắc Thần trong vòng một ngày thì không được mở hàng khai giảng hay khai trương gì hết. Đàm cổ kim lộ ra nụ cười kỳ dị nói, bằng cách này sợ rằng sẽ có tiếng oán than cả thành mất. Trong nụ cười của Bạch Hải Cầm có chút hung dữ và lạnh lùng, ông ta nói, chính là muốn người của Vân Mộng Thành oán than như thế, đem oán khí này dẫn vào người Lâm Bắc Thần. Lúc cần thiết thì cứ giết một đám người có liên quan. Lâm Bắc Thần một ngày không xuất hiện thì cuộc hành quyết không dừng lại. Tất cả những người đó sẽ chết vì hắn. Đàm cổ kim có chút bất ngờ nhìn Bạch Hải Cầm, ông ta vốn cho rằng danh kiếm bạch vân thành này dù có tàn nhẫn đến mấy cũng chỉ là người có thủ đoạn trong giang hồ mà thôi nhưng không nghĩ tới người này còn hung ác hơn nhiều chính khách ở tiền triều được ông ta cười ha <cười> hả chuyện này bổn quan toàn quyền giao cho bạch đại sư làm cần bắt thì bắt cần giết thì giết không cần phải xin chỉ thị của ta bạch hải cầm hơi kinh ngạc cắn răng vâng ông ta nhận lời xoay người xài bước rời khỏi đại sảnh đàm cổ kim ngồi trên ghế nhìn bóng dáng rời đi của bạch hải cầm Đột nhiên trở nên tò mò Rốt cuộc là có thù án gì mà để cho vị danh kiếm Bạch Vân Thành này Ông tiếc giao dịch với tà ma ép Lâm Bắc Thần vào chỗ chết Tuy nhiên muốn mượn đao giết người thì không được Lời đề nghị của Bạch Hải Cầm quả thực rất thiết thực Nó có khả năng mang lại hiệu quả thần kỳ Nhưng giết chóc quá nặng là phong cách của bọn quan tà ác Cuối cùng cho dù có bắt được Lâm Bắc Thần Thì thanh danh của người thực hiện cũng bại lụi một nửa Bạch Hải Cầm muốn mượn đao Vậy thì cứ đưa đao cho ông ta đàm cổ kim ta tuyệt đối không thể làm ô uế tay mình ở tiểu lâu trên màn hình lớn huyền tinh đang phát trực tiếp quá trình thẩm vấn đồng đảng của lâm bắc thần à đừng đánh nữa ta thực sự không biết gì cả những tiếng hét thảm truyền ra những người bị tra tấn là đám học viên năm hai khối chín của học viện số ba trong đó có đám người doãn dịch trình khổ tiết nhạc lâm tuyết ngân bọn họ đã từng ở cùng lâm bắc thần đại diện cho khối chín để tham gia thi đấu võ đài giữa năm mấy học viên đáng thương bị treo lên Doi đánh cho máu me khắp người Mà người trông coi phòng hành chính Là quan phi độ Người đã bị đuổi học ở học viện số 3 Chỉ cần các người nói ra tùng tích lâm bắc thần Thì sẽ không phải chịu loại thống khổ này Quan phi độ giễu cợt, Ngồi dựa vào ghế trần gác lên bản Cười lạnh nói Quan học trưởng bọn ta thực sự không biết Đánh chết bọn ta thì bọn ta cũng không biết Đúng vậy người cho bọn ta đi đi Mấy người doãn dịch đau khổ cầu xin Nhất là lâm tuyết ngân Một thiếu nữ bị đánh cho quần áo đẫm máu trên gương mặt xinh đẹp cũng có vô số vết máu trông vô cùng tàn nhẫn và đáng thương đôi môi tái nhợt cầu xin học trưởng quan bọn ta có quan hệ thế nào với lâm bắc thần ngươi biết rõ nhất mà bọn ta không thể biết được nơi ở của hắn ngươi cần gì phải làm khó bọn ta chứ quan vị độ cười lạnh nói các người cùng lớp với tên tà ma lâm bắc thần thì chính là có lỗi còn dám nói láo sao, người đâu đánh tiếp cho ta đánh mạnh vào bên trong tiểu lâu vang lên tiếng nói chuyện ồn ào thiếu phụ lâm bắc thần ngồi ở bàn cạnh hành lang chậm rãi thu hồi ánh mắt quan phì độ đáng chết này nối giáo cho giặc thì cũng thôi còn cố tình mượn cơ hội để trả thù bạn học thực sự là đáng chết này các người đã nghe gì chưa một đội điều tra đã thông báo trưa ngày mai sẽ lấy việc xử chẳng năm nhà người họ mễ với danh nghĩa là cấu kết tà ma ở bàn rượu thịt bên cạnh vang lên tiếng bàn tán bác gái hơn bốn mươi tuổi mễ như yên lập tức bịt chặt tai lại nghe nói rồi ầy mẹ tần dã cũng thật là xui xẻo đứa con gái duy nhất như là miếng ngọc trong lòng bàn tay đã nhập ma trước mắt bao nhiêu người bây giờ một chút đường sống cũng không có lão phụ thần mẫu thần tám mươi tuổi đều phải chịu một đau này rồi mẹ như yên nhất thời luống cuống nằm mang theo bản năng lấm tay lâm bắc thần ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn lâm bắc thần trong lòng thở dài cô nương này đừng có mong đợi quá nhiều ở ta lòng ta cũng như bổ tát lội sông tự thân không thể bảo vệ mình Các thực khách ở mấy bàn bên cạnh cũng đang bàn tán về đề này, các loại tin tức âm thanh lại chuyển đến. Không đúng, tần chủ tế của thần điện không phải nói rồi sao? Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên đều là người bị hại, theo lý mà nói thì họ không thể bị liên lụy. Có ích gì chứ? Hiện giờ trong vân mộng thành đội điều tra mới là người định đoạt. Thành chủ đại nhân không quản việc này sao? Sao lại không quản, nhưng mà vô dụng. Nghe nói giữa trưa hôm nay Lăng Thành chủ kiên quyết phản đối, cãi nhau với đội điều tra một trận. Kết quả là thành chủ phủ đều bị bao vây, lăng thành chủ cũng bị giam lỏng. Mấy người sở ngân phàn nguy mẫn của học viện số 3 mới xui xẻo, chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường mà thôi cũng bị bắt mà tra tấn. Còn có cả dương lão bản của tiệm binh khí búa sắt nữa. Tà nghĩ xui xẻo nhất là cửa hàng Ngọc Thái Bảo Châu Ngọc Khí, đám thượng nhân đã quảng cáo cho Lâm Bắc Thần, chẳng hạn như Ngô Tây Qua ở Tiểu Tây Sơn, toàn bộ đều bị niêm phong, nhất là Ngô Phượng Cốc thật xui xẻo. Cả trăm mẫu ruộng dưa đã bị đập nát một nửa, người thì bị bắt vào đại lao đánh cho gần chết. Cái này cũng quá ngang ngược rồi, Vân Mộng Thành đã bị bọn họ làm cho loạn cả lên. Nghe nói đội điều tra đã thông báo, chỉ cần Lâm Bắc Thần không xuất hiện thì một ngày sẽ giết một người mắn quen biết. Điên rồi. Đang nói chuyện thì một cảnh khác xuất hiện trên màn hình lớn huyền tinh trong tiểu lâu. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy cặp mắt cũng đỏ lên, vẫn là hình ảnh trong tù những người bị tra tấn lần này là sở ngân, phan nguy mẫn và lưu khải Hải. Thiên hạ lưu tinh tí của sở ngân bị cắt bỏ, chỗ bị cắt máu chảy không ngừng. Hình phạt mà bọn họ phải đối mặt cực kỳ tàn nhẫn, khủng khiếp hơn nhiều so với những thứ mà đám học viên lâm tuyết ngân hay tiết nhạc phải gánh chịu. Từng cây đinh nung nóng rồi đâm vào huyết nhục, ghim sâu vào trong, đau đến nỗi không thể nói thành lời. Người trông coi phòng giam này là giáo viên khâu thiên của học viện số 6. Tên mập như lợn này, hai tay khoanh ngực, cất tiếng cười to. Sở ngân, thật không ngờ là người cũng có ngày hôm nay. <cười> Học viên mà ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng ra lại là thiên ngoại tà ma, làm cho cả Vân Mộng Thành bị đảo lộn. Sự tra tấn mà đám thị dân phải chịu cũng là doán gây ra. Đây chính là báo ứng của ngươi. Sở ngân cả người run lên vì đau, sắc mặt ông ta tái nhợt, cắn răng, dù có đau đến mấy cũng không phát ra tiếng. Khâu Thiên lại không nhanh không chậm nói. <cười> Trước đây không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ không ngàng tàn nữa rồi hả? Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tàn tật mà thôi. Đã bị phế từ sớm rồi Sinh tử đều nằm trong tay ta Sở ngân gắt gao nhìn ông ta Khâu thiên bị ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi Hẹn quá hóa giận nói <cười> Có phải rất hận ta không Ngươi từ từ mà chịu khổ đi Xem qua được bao lâu Nếu Lâm Bắc Thần không xuất hiện Thì ta sẽ chặt đứt cả hai chân của ngươi ầm, <cười> uhm. Nhìn thấy cảnh này Lâm Bắc Thần đấm một quyền xuống bàn Lập tức thu hút vô số ánh mắt trung quanh Nhưng nhìn cũng chỉ là một thiếu phụ Nên không ai nghi ngờ Khâu thiên này thật đúng là một tên xúc sinh, lại có thể làm ra loại chuyện này. Đúng thế, còn có tên tiểu tử họ quan kia nữa. Tên gì ấy nhỉ? Quan Phi Độ à? Quả thực không phải là người. Cả bị ổi đắc trí, nghiêu, quả, nghiêu quỷ xa thần đều ở cùng một chỗ. Thực khách trong đại sảnh cũng không thể chịu đựng được. Trong vân mộng thành ngày thường, người dân đều coi là giản dị chất phác. Giữa sự trị vì, vô vị của thành chủ lăng quân huyền, rất nhiều người đều không có tranh quyền thế. Ngoại trừ nơi hoang dã như bắc hoàng sơn thì rất ít người trong thành tranh giành lợi ích đến độ người sống ta chết lộ ra gương mặt dữ tợn và đáng sợ như thế ngay cả lâm bắc thần là tịnh nhai hổ lúc trước bị mọi người ghét bỏ cũng chỉ là kiêu ngạo ương ngạnh mà thôi chưa bao giờ thực sự làm tan cửa nát nhà người ta cũng sẽ không dùng cách tra tấn như thế này để mà hành hạ người khác vì thế nhiều người dân khi nhìn thấy cảnh tượng này đã vô thức phẫn nộ và căm ghét trên màn hình huyền tinh không ngừng thay đổi những hình ảnh của các buồng tra tấn Trong những người bị tra tấn có các giáo viên, của học viện số 3, các thương gia được Lâm Bắc Thần làm người đại diện. Có ông chủ và tiểu nhị của quán trọ Duyệt Lai, đệ đệ của Nhạc Hồng Hương cũng nằm trong số đó. Còn có cả phương tiểu bạch của Tật Phong, Huynh Đệ Đoàn. Rất nhiều người chỉ cần Lâm Bắc Thần biết hoặc là biết Lâm Bắc Thần đều bị nghiêm hình tra tấn. Một số người giám sát tù nhân Lâm Bắc Thần còn không biết rõ, cũng có một số rất ấn tượng, chẳng hạn như Lâm Nghị, Đông Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trình Thạc. Dường như trải qua trị liệu của thần điện, ma khí trong cơ thể bọn họ đã bị loại trừ. Họ trở nên mạnh mẽ trở lại. Hiển nhiên cũng đã hận Lâm Bắc Thần đến tận xương. Trong phát sóng trực tiếp, công khai lộ diện, phát điên mà tra tấn người vô tội. Càng làm cho Lâm Bắc Thần không ngờ tới chính là ngay cả Vương Hình Dư, Chu Khả Nhi, Tiêu Bính Cam cũng bị liên lụy. Mặc dù những người này đều xuất thân từ đại gia tộc của Vân Mộng Thành, có thế lực nhất định. Nhưng trước mặt đoàn điều tra phòng ngữ hành tỉnh thì không tính là gì. Chỉ miễn cưỡng giữ được chút mặt mũi không bị tra tấn, nhưng cũng không thể thiếu một ít khổ sở. Xui xẻo nhất trong đó là tiêu bính cam. Tên mập này trong trận chiến đoạt cờ đoàn đội, nhìn thấy lâm bắc thần thì liên tục gọi ca ca. Bây giờ gặp phải trận đoàn nặng nhất, cả người bầm tím, mặt mũi bầm dập, tiếng kêu thảm thiết như giết heo, liên tục phát ra. Đồng thời trong phần trực tiếp trên màn hình huyền tinh còn có một đoạn tin vắn, phần thưởng 10.000, 50.000 và 100.000 đồng tiền vàng nhấp nháy. Số tiền thưởng khổng lồ này rất nhiều người Có mặt ở tiểu lâu đều phải hô hấp dồn dập Ngay cả Lâm Bắc Thần lúc này cũng bàng hoàng Hắn trước chút, chút nữa quyết định tự thú để nhận thưởng Mẹ như yên thấy thế Liền nắm tay Lâm Bắc Thần chạy ra ngoài Nàng sợ Lâm Bắc Thần nhìn thấy người thân Và bạn bè bị tra tấn Không thể kiềm chế được cảm xúc mà trực tiếp bại lộ Đi trên đường trong lòng Lâm Bắc Thần như có một ngọn lửa đang bùng cháy Hắn muốn giết người Trên đường ngày thường dòng người đông đúc Lúc này lại có chút vắng vẻ Dưới bầu không khí nóng bức rất nhiều cửa hàng ở mặt tiền đều đã đóng cửa hoàn toàn. Lâm học trưởng, người đi đi. Mẹ Như Yên đột nhiên nói, hả? Lâm bắc thần kinh ngạc nhìn nàng. Mẹ Như Yên cúi đầu, vừa đi vừa nhìn phiến đá dưới chân mà nói, bọn chúng điên cả rồi, ngay cả cầm thú cũng không bằng, vì muốn bắt ngươi mà không tiếc trả giá. Nếu ngươi rơi vào tay bọn chúng nhất định sẽ chốt không có chỗ trôn. Lâm bắc thần im lặng một lúc, chỉ là nếu ta đi rồi thì bọn họ phải làm sao? Mê Như Yên nói, cho dù ngươi có đứng ra thì bọn họ cũng sẽ không buông tha cho ta, cũng sẽ không bỏ qua những bạn bè và giáo viên. Ngươi không cứu được bọn họ lại càng liên lụy đến mình. Lâm Bắc Thần nói, vậy còn người nhà của ngươi? Mê Như Yên cười khổ, chuyện của ta, ta nên tự mình giải quyết, không thể dựa vào người khác. Vừa rồi lúc ở trong tiểu lâu nàng đột nhiên hiểu được là không thể đem hy vọng của mình ủy thác trên người Lâm Bắc Thần được. Đây không phải là vì nghi ngờ nhân phẩm và năng lực của Lâm Bắc Thần, Mà là nàng ý thức được tình cảnh lúc này của Lâm Bắc Thần so với nàng càng khủng bố và đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần. Đã nghiêm trọng như vậy rồi, nàng làm sao có thể chuyển áp lực của mình sang người hắn nữa. Lâm Bắc Thần không nói dự định trước đó của hắn quả thực là lợi dụng thuật dịch dung của máy ảnh ma thuật để chạy trốn. Quân thử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi đến khi sức mạnh tăng lên đáng kể trong tương lai, bước vào cảnh giới tông sư hoặc là thiên nhân đến lúc đó sẽ trở về báo thù nhưng lúc ở trong tiểu lâu nhìn thấy cảnh người thân bạn bè bị tra tấn dã man trên màn hình trực tiếp hắn lại do dự dù không có cảm giác gì đối với thế giới này nhưng những người bạn này cũng là những người sống thật tồn tại thực sự bên cạnh lâm bắc thần bọn họ cùng hắn chia sẻ niềm vui tức giận nỗi buồn cùng cười cùng rơi nước mắt vì cảm xúc của hắn nếu hắn thực sự bỏ đi như thế thì bản thân chắc sẽ hối hận cả đời Người lựa chọn trở thành kẻ hắn nhất suốt đời hay là làm anh hùng trong khoảnh khắc lần đầu tiên khi nghe câu nói này Là khi Lâm Bắc Thần đang xem giải thi đấu liên minh huyền thoại thế giới Hắn thích nhất là người trực tiếp phương khối Long Lúc giảng giải trận đấu của thế lực hắc ám OMG Đã câu này là dùng để ca ngợi cách sử dụng linh hoạt của người đi rừng Caric, Người đã dùng tính mạng của mình để giữ chân kẻ thù Phối hợp với đồng đội chiến đấu một trận kinh điển Hồi sinh ở thời điểm gai cấn Khi đó Lâm Bắc Thần đã run lên bị phấn khích bởi câu nói này Mà hiện tại trong sự dối dắm của việc đi hay ở Câu nói này trong tâm trí Lâm Bắc Thần lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang to, giống như có một tiếng chuông, có một lực lượng vô hình không ngừng gõ, phát ra một tiếng chuông ngân dài, mỗi một chữ một tiếng chuông cuối cùng tạo thành chồng chất tiếng vang, giống như hồng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ vậy. Chỉ là ở lại thì thế nào đây? Với thực lực của bản thân, cho dù có quân bài chưa lật ra hết thì cũng không thay đổi được gì. Người có từng nghĩ tới, ta thực sự là thiên ngoại tà ma. Lâm Bắc Thần thấp giọng nói, Mê Như Yên hỏi ngược lại Vậy người thật à? Lâm ước thần cười khổ Ta cảm thấy ta không phải Nhưng mà bây giờ ta cũng không biết nữa Mê Như Yên im lặng Một lúc sau nàng cười nói Nếu như ngươi thực sự là thiên ngoại tà ma Vậy thì chắc chắn cũng là một con ma tốt Lâm ước thần không khỏi bật cười Tà ma mà cũng có tốt xấu sao Mê Như Yên thản nhiên nói Trước đây ta cho rằng Tất cả tà ma đều cực kỳ hung ác Nhưng hiện tại nếu người thực sự là tà ma Vậy ta liền nghĩ tả ma cũng chia tốt xấu. Lâm Bắc Thần ngẩn người ra, hắn biết ở đế quốc Bắc Hải, ở đông đạo Trân Châu, nói được câu như vậy ý nghĩa là gì? Lâm Bắc Thần im lặng. Ngay lúc hắn đang im lặng và đang vướng phải một mâu thuẫn cực lớn, thì đột nhiên có một bóng người cao lớn ở trước mặt chặn đường đi. Bây giờ là buổi chiều, mặt trời đang ngả về Tây. Bóng người này đứng ở giữa đường, thân hình cao lớn đổ bóng dài trên mặt đất. Một bóng đen hoàn toàn nuốt trọn thân hình Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần theo bản năng ngừng lại cảnh giác, bởi vì khí tức của đối phương vô cùng mạnh mẽ, ít nhất phải là cường giả cấp đại võ sư. Lâm Bắc Thần đối phương mở miệng, trong giọng nói mang theo sự diễu cợt, lập tức phát giác ra Lâm Bắc Thần. Mê Như Yên trong nháy mắt tóc gái dựng đứng lên, cả người thiếu nữ này bị cảm giác nguy hiểm bao trùm. Mê Như Yên không biết người xuất hiện trước mặt, nàng chỉ cảm thấy trong người đột nhiên nổi lên một cảm giác nguy hiểm, nhưng Lâm Bắc Thần sau khi kinh ngạc lại thở dài yên tâm là Hải Lão Nhân. Hải Lão Sư sao lại nhận ra được vậy? Hắn thực sự rất tò mò, làm sao có thể biết được? Vì tránh giật đuổi ta tạm thời đã phải tạm hy sinh tiểu kê kê, vậy mà vẫn bị nhận ra. Chẳng lẽ trên người Hải Lão Nhân này cũng chơi hách sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ nghi ngờ. Ngư Long Biến. Hải Lão Nhân lời ít ý nhiều, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Huyền khí tâm pháp Ngư Long Biến mãn tu luyện là công pháp của hải tộc, vì thế nên có một số điểm đặc biệt. Có lẽ Hải Lão Nhân cũng là dựa vào khí tức của công pháp này mà đoán ra. Dù sao trong cả vân mộng thành ngoại trừ Hải Lão Nhân và Lâm Bắc Thần, thì không có người thứ ba biết được bộ công pháp này. Đi theo ta, Hải Lão Nhân đi trước dẫn đường. Lâm Bắc Thần hơi do dự rồi lựa chọn tin tưởng. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của lệ mễ như yên, kéo theo. Hải Lão Nhân mang theo hai người bảy quắt tám rẽ. Hơn mười phút sau liền tiến tới một trang viên có phong cách kiến trúc, khác với những nhà ở xung quanh trong thành. Nhẹ nhàng gõ cửa rồi trực tiếp tiến vào Bên trong là một cái hồ nhân tạo Trên mặt hồ có vài đảo nhỏ nhân tạo Trên đảo lại có những tòa nhà kỳ lạ như hang động Đây là đâu? Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên hắn biết là Vân Mộng Thành có một nơi như vậy Là lãnh địa mà hải tộc thuê Mê Như Yên khẽ giải thích Lãnh địa thuê Lâm Bắc Thần hơi sững sờ nháy mắt liền hiểu được Đây chẳng phải là tô giới sao? vân mộng thành lại tồn tại một nơi như thế hắn cẩn thận quan sát phát hiện bóng người qua lại đều là hải tộc giống như những hình ảnh hắn thấy trên thuyền buôn của hải tộc ngày đó đều là những sinh vật và con người to lớn nhưng vẫn lưu giữ được nhiều nét đặc thù của sinh vật biển chẳng hạn như màu da mang vây kiến tạo trang viên này để phù hợp với cuộc sống của hải tộc đoán chừng cũng đã tiêu phí không ít công sức và tiền bạc lâm mốc thần liếc nhìn mặt hồ trong lòng suy nghĩ nơi này rốt cuộc là nước ngọt hay nước mặn Một chiếc thuyền nhỏ chở cả ba người lên hòn đảo nhỏ giữa hồ Dọc đường đi, người hải tộc trên mặt nước và trên thuyền đều đặt tay phải vào vị trí ngực, cúi đầu hành lễ với hải lão nhân, có thể thấy địa vị của ông ta nhất định là không thấp Có một số tòa nhà giống như hang động trên đảo, ánh sáng trong đó không sáng hiển nhiên là có kết giới bảo vệ không khí ẩm và đủ độ ẩm Làm thế nào mà trò lại thành cái dạng này hải lão nhân chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh mà nói, ngồi đi Lâm Bắc Thần cười nói dịch dung thuật <cười> Một chút mẹo nhỏ thôi Giá y thần công Dịch dung thuật Hải lão nhân cười nói Bí mật trên người tiểu tử cho thật đúng là không ít Thôi bỏ qua Cho không tiện nói ta cũng không hỏi Bây giờ Vân Mộng Thành trò đã không có chỗ ở rồi Cả đế quốc Bắc Hải cũng không dành cho trò. Trò có muốn xem xét lời đề nghị trước đây Theo ta ra biển hay không Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên Hiện giờ Vân Mộng Thành đã hoàn toàn phong bế Chỉ có thể vào mà không thể ra Ông còn có thể mang người ra ngoài sao? hai lão nhân thản nhiên nói, đó chỉ là đối với trò mà thôi. Hải tộc bọn ta là tình huống đặc thù, đừng nói là hành chính quan của tỉnh, cho dù tỉnh chủ của phong ngữ hành tỉnh có tới, cũng không thể ngăn cản bọn ta được. Có đặc quyền à? Lâm bắc thần kinh ngạc nói. hắn vốn tưởng rằng hải tộc ở thế bất lợi, dù đến làm ăn thì cũng phải thành thật tuân theo luật lệ. Cùng với hành chính lệnh của đế quốc Bắc Hải, Nhưng từ giọng điệu của hải lão nhân có thể thấy quan hệ giữa hải tộc và đế quốc không đơn giản như mình nghĩ nhưng thông tin này không có được đề cập trong quá khoa lịch sử hiện đại và cận đại của đế quốc Hải lão nhân thản nhiên nói cho có thể hiểu đại loại như vậy Đưa người ra ngoài hải lão nắm chắc bao nhiêu phần trăm Lâm Bắc Thần trần chờ hỏi Hải lão nhân mỉm cười nói 100% Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh có thể đưa bao nhiêu người ra Hắn lại hỏi Hải lão nhân ánh mắt nghiền ngẫm Trò muốn đưa bao nhiêu người ra ngoài Lâm Bắc Thần còn chưa trả lời Hải Lão Nhân lại nói Trò đã từng nghĩ tới người mà trò muốn dẫn đi Có thể cứu được hay không Cho dù có cứu được thì bọn họ có đồng ý đi với trò không Lâm Bắc Thần im lặng Đây là một vấn đề Hải Lão Nhân lại nói Ta phải nhắc nhở trò Đưa trò bình an rời đi chính là xuất phát từ lập trường cá nhân của ta Chứ nó không đại diện cho hải tộc Ta không thể giúp gì được cho trò Hải tộc lại càng không có can thiệp vào chuyện này lâm bắc thần gật đầu nói hiểu rồi hai lão nhân liếc mắt nhìn mẹ như yên đang đứng bên cạnh một cái sau đó thu hồi ánh mắt trò có một ngày một ngày sau nói cho ta biết quyết định của trò trước đó ta đề nghị hai người tốt nhất là trốn ở đây tin tức bên ngoài sẽ có người truyền vào mặt khác ông tơ giơ tay tạo thành một luồng huyền khí màu xanh thẳm ở trên bức tường đá bên cạnh có một màn hình huyền tinh lóe ra xuất hiện hình ảnh trên màn hình đang truyền hình trực tiếp tiến độ truy đuổi lâm bắc thần của đoàn điều tra Tin tức các trò quan tâm ở đây cũng có thể thấy được. hai Lão Nhân xoay, nói xong thì xoay người rời đi. Trong phòng gì chỉ còn Lâm Bắc Thần và Mễ Như Yên. Lâm Bắc Thần hai tay đan vào nhau. Cầm đặt lên mu bàn tay Lâm vào trầm tư. Lúc trước khi chưa gặp Hải Lão Nhân, hắn như một con thỏ bị ép vào trong góc, một đôi mắt đỏ rực sẵn sàng cắn người. Nhưng bây giờ Hải Lão Nhân xuất hiện, thế là một cái hố đột nhiên được đào ra ở góc tường. Chỉ cần hắn xoay người là có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà đi đường nào đây? Đi làm anh hùng một giây ư? Lúc đó có lẽ cái mạng này thực sự phải hy sinh ở đây rồi. Thực tế không phải là trò chơi, không có sự hồi sinh. Cho dù bản thân hắn không sợ chết, nhưng nếu không bao giờ có thể trở lại trái đất, thì cha mẹ và bạn bè sẽ đau khổ bị mất đi đứa con mất dạy này. Họ sẽ dày vò cả đời. Còn là một kẻ hèn nhất cả đời ư? Cho dù bản thân sau này có trở nên mạnh mẽ quay lại báo thủ rồi trở về trái đất, Trong đêm mơ thấy từng người một thì lương tâm của mình cũng sẽ bị giày vò mà cắn nuốt. Còn mẹ nó, kiếp trước không phải là một nhà Olympic tán học đấy chứ, thực sự khó mà tính toán. Lâm Bắc Thần trong lòng than thở. Mẹ Như Yên im lặng chờ đợi bên cạnh. Trong lòng nàng đã có một quyết định đưa ra từ lâu, nhưng nàng sẽ không thúc giục Lâm Bắc Thần. Nàng sẽ tôn trọng mọi quyết định của hắn. Nếu nàng là Lâm Bắc Thần, từ phương diện lý trí mà nói, nàng nhất định sẽ cùng hải lão nhân dở đi. Cho dù bản thân có đầu thú thì cũng chưa chắc bảo toàn được bạn bè, thậm chí ngay cả cơ hội báo thủ cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, còn có thể bị đóng đinh vào cột, vĩnh viễn đeo trên lưng cái danh hiệu thiên ngoại tả ma. Những người thân và bạn bè đã chết vì mình, cũng không lấy lại được sự trong sạch. Thời gian trôi qua từng giây, trên màn hình huyền tinh tiếng la hét của những người thân và bạn bè bị tra tấn không ngừng truyền ra, lâm bác thần như một bức tượng, chống tay lên cằm mà bất động. Nhưng Mẹ Như Yên, tình ý nhận ra sự bối rối và hỗn loạn trong mắt Lâm Bắc Thần, đang trở nên rõ ràng từng chút một. Bá! Lâm Bắc Thần đột nhiên vỡ tay một cái, nở nụ cười. Hắn đứng lên nhảy hai cái, cười như một đứa trẻ mà nói, nghĩ xong rồi. Mẹ Như Yên nhìn hắn, Lâm Bắc Thần vô cùng thoải mái, ta quyết định ở lại, làm hết sức mình, tuân theo số mệnh. Mẹ Như Yên ngẩn ra, quyết định này hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ, giống như giữa sự sống và cái chết. Lựa chọn cái chết bi thảm gấp vạn lần Nhưng nàng có thể thấy được sự thoải mái Trong thần sắc của Lâm Bắc Thần Chắc chắn đây không phải là giả vờ Khi không còn lối thoát thì lựa chọn liều chết một trận Đó là dũng sĩ Khi có đường lui nhưng vẫn lựa chọn liều chết một trận Thì đó giống như thánh nhân Hoặc là một thằng hâm Trong lòng của mẹ như yên bắt đầu tràn ngập Một loại cảm xúc khó tả Lâm Bắc Thần vào thời khắc này Giống như một tên ngốc không có thuốc chữa Nhưng lại làm người khác nghẹt thở Với sự khôn ngoan Có phải là rất cảm động không? Lâm Bắc Thần cười ha hả nói. Ta cũng gần bị mình làm cho cảm động đến đi tiểu rồi đây. Mê Nhi Yên thổi phù một tiếng liền bật cười. Hai người cười giống như hai tên ngốc vậy. Đúng lúc này, leng keng. Một âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại. Là âm báo tin nhắn của WeChat. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, lập tức triệu hồi điện thoại mở khóa màn hình, mở WeChat ra. Nhìn thấy một avatar quen thuộc là một cái chân trắng, gửi đến một tin nhắn. Có ai đó không? Giang hồ cứu cấp. Cậu nữ thần lại xuất hiện rồi, không phải trước đó đã chặn ta rồi sao? Hiện giờ cấp cứu cái gì chứ? Lâm bất thần trực tiếp gọi một dấu chấm hỏi, me me. Kiếm tuyết vô danh rất nhanh trả lời. Tiểu đệ đệ, dạo này thế nào? Dậy thì thế nào rồi? Có nhớ tỷ tỷ ta không? <cười> ta gặp một chút phiền phức đang chạy trốn, bị người khác đuổi giết sắp chết rồi. Mau cho ta mượn chút tiền vàng để tiêu đi, cái loại không tính lãi ấy. Nếu cho mượn mà không cần trả thì càng tốt. Lâm bất thần đưa ra ba dấu hỏi chấm. Người xem có phải là con người không? không đùa đâu? Nếu lần này ngươi không cứu tỉ tỉ, về sau ngươi sẽ không bao giờ gặp được ta nữa. Kiếm Tuyết vô danh lại gửi một tin nhắn khác. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát đột nhiên hiểu ra một chuyện. Lần trước khi anh liên lạc với kiếm Tuyết vô danh, lúc đó cậu nữ thần nói nàng đang trốn khỏi tao bao, có nghĩa là đang chạy trốn sao? Lúc đó chắc đang bị người khác đuổi giết à? Bị đuổi giết trong thời gian dài như vậy mà vẫn chưa chạy trốn được thì xem ra tình hình thực sự nghiêm trọng. Tại sao lại cắt đứt liên lạc lúc đó? Còn chặn ta? Lâm Bắc Thần giống như một bán phụ gửi câu hỏi. Kiếm Tuyết vô danh lập tức trả lời chặn ý ngươi là gì? Ta lúc đó bị người khác đuổi giết, đành phải tạm thời ngừng liên lạc với ngươi để tránh cho đối phương thuận tay sở gáy phát hiện cả gia ngươi. Còn mẹ nó thuận tay sở gáy, Lâm Bắc Thần đầu vã mồ hôi nhưng nghe lời giải thích này có vẻ tạm chấp nhận được coi như cũng có tâm. Được rồi miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn. Nhưng mà ngươi bị đuổi giết, ta cho ngươi mượn tiền vàng, sợ là ngươi có mạng cầm nó mà không có mạng tiêu. Kiếm tuyết vô danh nói, vậy thì ngươi không biết rồi, có tiền vàng ta có thể mua vài món giống như thần khí, sau đầu sau đó quay đầu đánh cho mẹ hắn nhận không ra. Thần khí của thần giới có thể dùng tiền vàng mua được sao? Lâm Bắc Thần khó tin hỏi. Kiếm tuyết vô danh trả lời, những tiền vàng mà các ngươi kính dường lên thần giới sẽ bị biến thành một thứ gì đó rất có giá trị. Đấy, dù sao cũng có thể mua thần khí là được rồi đừng nói nhiều nữa lão đường sắp cúp máy rồi rốt cuộc là người có cho mượn không lâm bất thần suy nghĩ một lúc hắn vẫn còn chút sợ hãi về những cặm bẫy trước đó nhưng mà hắn cũng nghĩ lại tuy kiếm tuyết vô danh chỉ là một nữ thần thực tập nhưng cũng là nhân vật của thần giới thông qua nàng có thể liên hệ thần giới lỡ sau này có tìm tên tử thần kia cũng dễ dàng hơn bảo vệ cái mạng chó của nàng cũng là cần thiết nói trước đã người muốn mượn bao nhiêu hắn dò hỏi ba vạn kiếm tuyết vô danh thử thăm dò lên đường bình an ngày này năm sau sẽ thắp hương cho phần mộ của ngươi lâm mắc thần sắp tức chết rồi vậy thì hai vạn rưỡi hai vạn cũng được kiếm tuyết vô danh trả lời lâm mắc thần nói sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi kiếm tuyết vô danh tức giận nói vớ vẩn sở dĩ lão nương bây giờ bị người khác đuổi giết cũng chính là vì cướp đi hai tấm thông giới phù hả ngươi thực sự đã đi cướp rồi lâm mắc thần xem như phục rồi ngươi không phải là nữ thần thực tập mà là thổ phỉ thực tập mới đúng Nhân tiện có thể giúp ta mua ít thần khí được không? Lâm Bắc Thần trở mong hỏi. Nếu như có được một hai kiện thần khí, Lão Tử cũng có thể làm một vô lớn, làm cả đoàn điều tra cùng Bạch Hải cầm ra bã, để xem sau này còn bố quan thằng nào dám chọc ta. Mau dừng lại đi. Thứ nhất là người không biết dùng thần khí, thứ hai thần khí không thể đưa xuống hạ giới, chết tầm đi tiểu đệ đệ. Kiếm Tuyết vô danh không khách khí mà cự tuyệt. Thần Lâm Bắc Thần lâm vào thất vọng. Được rồi, vậy nói chuyện chính đi. Ngươi có thể liên hệ với kiếm trù chỉ quân Đại Thần được không? Lâm Bắc Thần thay đổi ý định gửi tin nhắn. Hả? Ngươi tìm nàng để làm gì? Kiếm tuyết vô danh hỏi. Lâm Bắc Thần nói, không giấu gì ngươi. Vì ta quá đẹp trai cho nên hiện giờ bị người khác đuổi giết cũng sắp chết rồi. Cần liên lạc với kiếm trì chủ quân Đại Thần để chứng minh sự thanh bạch của mình. Cái này sao? Kiếm tuyết vô danh ra dự một lúc rồi gửi tin nhắn. Ta thật ra có biết kiếm trì chủ quân nhưng mà người ta là đại thần cực mạnh cao cao tại thượng vĩ đại toàn năng ở thần giới cho dù tam vứt bộ mặt mũi xinh đẹp này mới đến cầu xin người ta người ta cũng không sẵn sàng giúp ngươi đâu vậy nghĩ chút biện pháp đi lâm bắc thần đột nhiên giấy lên một tia hy vọng trực tiếp chuyển một trăm tiền vàng qua leng keng đối phương đã xác nhận nhận tiền kiếm tiếc vô danh gần như nhận tiền với tốc độ không không một giây ánh sáng có tiền có thể sai khiến quỷ kiếm tiếc vô danh gửi tiền đến Nếu như muốn một siêu thần như kiếm tuyết vô danh ra tay, thì cần phí ra tay rất lớn, cũng như các chi phí khác để mở rộng các mối quan hệ. Khoảng 400 vạn tiền vàng. Lâm bất thần ngáo ra. 400 vạn cái mà mẹ ngươi, ngươi sẽ không lọc dạ thâm độc mà chám giá đấy chứ. Hắn tức giận nói. Kiếm tuyết vô danh lập tức trả lời. Chám giá có gì không đúng sao? Mặt của ta không đáng tiền à? Ta không được tính tiền cho những việc lật vặt sao? Lâm bất thần không phản bác được. Quá nhiều. Nhiều tiền vàng như vậy ta móc đâu ra? Hắn trả lời đệ đệ, ta lần này không phải lừa tiền của ngươi đâu Hiện tại tỷ tỷ cũng đang gặp nguy hiểm Cho dù có lấy được tiền vàng Thì cũng phải giải quyết nguy cơ của mình trước Rồi mới đi cầu kiến đại thần đứng đầu được Thế này đi, giá cuối 350 vạn tiền vàng, không thể ít hơn Nếu không thì thực sự hết cách Kiếm tiết vô danh chân thành đáp Lâm Bắc thần xem giọng điệu của cậu nữ thần này Hình như đã đến giá thấp nhất rồi Xem ra để nhờ đại thần làm việc quá tốn kém Hắn không bỏ cuộc lại nói ra một cái giá 350 vạn tiền vàng Thành giao Kiếm tiết vô danh Thành thắng nói Lâm mất thần ngáo ra Đồng ý nhanh như vậy sao Hình như có gì đó không đúng Ngươi chuẩn bị tiền đi Chỉ cần tiền của tàu đề đệ Ngươi gửi tới đúng lúc Thì tỷ ta cam đoan Sẽ làm cho ngươi thoải mái Hiện tại ta sẽ chạy trốn đến thần điện Của kiếm trì chủ quân Có thể trong hôm nay gửi 350 vạn hay không Kiếm tiết vô danh nhiệt tình lên kế hoạch Có thể đầu óc của lâm mắc thần vẫn còn có chút hỗn loạn kiếm tuyết vô danh khí khái nói vậy thì quyết định rồi nha dám làm khó tiểu đề đệ của kiếm tuyết vô danh ta quả nhiên là tự tìm đường chết đợi ta tìm đến kiếm chi chủ quân đại thần sẽ trừng trị hết cái đám người ngu ngốc đó nói xong thông báo ngoại tuyến lâm mắc thần đóng vì chát lại ngờ ngác đứng ngáo ra tại chỗ mọi chuyện dường như đã thay đổi nếu như có thể liên hệ được với kiếm chi chủ quân trực tiếp đánh xuống một đạo thần dụ vậy thì tội danh trên người hắn lập tức được rửa sạch Nhưng mà vẫn cảm thấy hình như có gì đó kỳ lạ. Bản thân rốt cuộc đã không để ý đến cái gì đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Không biết sao tôi cũng có nghĩ ý nghĩ kỳ lạ. Một là con bé này chính là kiếm chi chủ quân. Hai là nó là em gái của kiếm chi chủ quân hoặc là con gái của kiếm chi chủ quân. nó chắc chắn phải có một cái mối quan hệ gì đó với kiếm chi chủ quân. Và không chỉ là Là nó đang gặp vấn đề mà kiếm chi chủ quân cũng đang gặp vấn đề. Tại vì tôi nhớ ra là cái con mụ thần chủ tế nó từng nói là kiếm chi chủ quân đã biến mất. Thần biến mất ấy. Thì một là tôi nghĩ con bé kiếm tiết vô danh này là có liên hệ với kiếm chi chủ quân. Hoặc nó chính là kiếm chi chủ quân. Hoặc là bà kia là sư phụ của nó hoặc là mẹ nó phải có mối quan hệ rất thân thiết. Vì thế nhưng con này nó mới phải lang thang cầu bơ cầu bất như thế. Chứ không có thực tập thực tiết gì ở đây cả. Lừa đảo hết và rất có thể thằng này bế kiếm đâu ra gọi là đi ăn cắp ăn trộm đâu bế về ba trăm năm mươi vạn tiền vàng nhưng chả giải quyết được con mẹ gì cả và sẽ phải dùng biện pháp khác tôi đoán vậy để xem ý kiến của anh em ra sao anh em comment đi sao anh em lười ý kiến thế không lẽ anh em nghe chuyện không đồng não một chút nào sao trời ơi nếu mà anh em uh, trả lời sai thì anh em có thể đôn lết cho tôi để có thể bù đắp lại trí thông minh của mình kiểu thế ui giời nhiều phương pháp mà tôi thì bye bye mọi người nhá chúc mọi người vui vẻ.